Trường 131 hiểm độc, trong phòng, Lục Khánh Huyền lặng lẽ tỉnh dậy sau cơn mê, nhìn chằm chằm vào ánh đèn trên cao chóp mũi có mùi thuốc khử trùng. Cô ta nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đó. Trong lòng cô ra bỗng dưng cảm thấy mất mát. Cô Khánh Huyền, cô tỉnh rồi, Liêu Bình vừa đến thì đúng lúc thấy Lục Khánh Huyền tỉnh lại trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng là một vẻ đẹp yếu đuổi, giữa hai lông mày cô ta có một nét buồn thoáng qua có vẻ càng đáng thương hơn, khiến đàn ông nhìn thấy sẽ vô thức muốn bảo vệ. Nếu Lục Khánh huyền không nhìn người đàn ông mặc áo blau trắng thì sẽ lập tức đuổi đi rồi, bác sĩ. Xin hỏi bác sĩ Du Hải đi đâu rồi? Bác sĩ Du Hải có lẽ đã quay lại khoa phụ sản rồi, cô Khánh huyền cảm thấy thế nào rồi? Từ nay tôi sẽ là bác sĩ điều trị của cô. Tôi tên là Lưu Bình, cô Lục cứ gọi tôi là bác sĩ Lưu. Lưu Bình lập tức bộ dáng của bác sĩ lật sổ cân vài lần, ánh mắt lơ đễnh nhìn cô ta. Tối hôm qua anh ta không để ý, hôm nay nhìn kỹ, người phụ nữ này thật xinh đẹp, không hổ là bác sĩ Du Hải cũng sẽ quan tâm đến cô ta. Lục Khánh Huyền đã lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội cô ta chỉ cần liếc mắt cũng biết người đàn ông đó đang nghĩ gì, không khỏi cảm thấy ghê tờm. Cô ta dừng lại một lúc rồi ngượng ngùng hỏi, bác sĩ quần áo của tôi ngày hôm qua. Đầu tiên cô ta muốn tỏ rõ rằng cô ta là người của Mạc Du Hải. Thứ hai, cô ta muốn biết rằng ngày hôm qua lúc cô ta hôn mê thì không mặc quần áo, nhưng bây giờ quần áo lại mặc đầy đủ. Chẳng lẽ là Mạc Du Hải mặc đồ giúp cô ta? Nghĩ đến đây, trong lòng vẫn có chút ngọt ngào. Nhưng Lưu Bình lại trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của cô ta. Là bác sĩ Du Hải yêu cầu y tá thay quần áo cho cô. Quả nhiên khi mặc Du Hải được nhắc đến thái độ của Lưu Bình trở nên bình thường hơn một chút, anh ta bắt đầu hỏi thăm những câu hỏi thông thường, cô Khánh Huyền bây giờ cảm thấy tức ngực, khó thở yếu tay chân gì không? Không còn nữa, Lục Khánh Huyền có phần thất vọng đáp lại, cô ta cũng nghĩ rằng mình suýt nữa không qua khỏi ngày hôm qua, nhưng hôm nay cô tỉnh dậy và cảm thấy cơ thể đã tốt hơn rất nhiều. Lưu Bình gật đầu nói, ừm, đúng là cô Khánh Huyền không có vấn đề gì về sức khỏe. Cô chỉ cần ở lại bệnh viện quan sát thêm một buổi nữa, buổi chiều có thể xuất viện. Vốn tưởng cô ta là một mỹ nữ ngây thơ, nhưng không ngờ cũng là hồ ly gian manh, anh ta không còn sự tiếc thương ban đầu với cô ta nữa. Bởi vì mặc Du hải, anh ta cũng không thể hiện ra. Lục Khánh Huyền nhìn thấy bác sĩ chuẩn bị rời đi, đột nhiên ngăn lại, bác sĩ chờ đã. Cô Khánh Huyền có chuyện gì vậy? Lưu Bình dừng lại, quay đầu hỏi. Cô ta xấu hổ cắn môi, đôi môi tái nhật trông càng đáng thương, bác sĩ Lưu tôi cảm thấy trong ngực không thoải mái, anh có thể đến xem một chút cho tôi được không? Nhìn khuôn mặt tái nhật của người phụ nữ, Lưu Bình bất giác nuốt nước bọt ma quái bước tới, cô Khánh Huyền, cô đau ở đâu, để tôi xem. Anh ta nói rồi chạm vào ngực của Lục Khánh Huyền. Trước khi ngón tay chạm vào quần áo, Lục Khánh Huyền lập tức hét lên, sợ hãi lùi lại. Bác sĩ Lưu anh muốn làm gì, sao lại làm thế này? Anh có còn đạo đức của một bác sĩ không? Lưu Bình hơi bối rối trước hàng loạt lời nói của Lục Khánh Huyền, có chuyện gì vậy? Anh ta không hề làm gì cả. Trong khi anh ta kịp phản ứng... Giọng của Lục Khánh Huyền cao hơn một chút, bác sĩ Lưu tôi không ngờ anh lại là người như vậy, lại dám làm loại chuyện đó với tôi. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng đám đông hiếu kỳ ngoài cửa, Lưu Bình cuối cùng cũng hoàn hồn lại, sắc mặt biến thành màu gan lợn, hạ giọng vừa bối rối vừa lo lắng, cô Khánh Huyền, cô có ý gì tôi không làm gì cả. Anh còn dám nói chưa làm gì, tay anh vừa sờ vào ngực tôi. Lục Khánh Huyền nói với vẻ mặt nhục nhã. Lưu Bình kêu an, cô Khánh Huyền nói rõ ràng là cô bị đau ngực. Là bác sĩ tôi phải đến kiểm tra. Anh kiểm tra kiểu gì? Anh đang trực tiếp chạm vào tôi. Bây giờ tôi sẽ nói với y tá và Du Hải. Lục Khánh Huyền nói, vươn tay bấm chuông gọi bên cạnh giường. Lưu Bình làm sao có thể để cho cô ta bấm, nhấc nhanh chuông gọi bằng mắt và tay, khẩn cầu nói, cô Khánh Huyền, tôi vừa rồi có lỗi vội vàng, tôi không có ý bất lịch sự với cô. Nếu cô ta thực sự gọi người đến, anh ta sẽ không thể giải thích được vừa rồi anh ta lại thực sự ngớ ngẩn mà tưởng là Lục Khánh Huyền có tình ý với mình. Suýt chút nữa đã mắc một sai lâm lớn. Hai mắt Lục Khánh Huyền lóe lên cảm xúc dịu đi một chút vẻ mặt vẫn có chút hờn rỗi và sợ hãi. Bác sĩ lưu tôi không muốn làm khó anh chỉ cần anh giúp tôi làm một việc là được. Làm việc gì? Lưu Bình sững suốt một chút, sau đó nghĩ đến hành vi kỳ quái của Lục Khánh Huyền vừa rồi, anh ta lập tức hiểu rằng người phụ nữ trước mặt cố ý gài bẫy anh, cô dám gài bẫy tôi. Thảo nào anh ta thấy kỳ lạ, vì anh ta đã bị một người phụ nữ rắt mũi. Lục Khánh Huyền biết không cần phải giả vờ nữa, vẻ mặt sợ hãi vừa rồi biến mất, bình tĩnh nhìn anh, bác sĩ Lưu, nếu anh không có ý nghĩ này, tôi sẽ không thể uy hiếp anh đúng không? Chẳng phải là do trong lòng anh ta không đàng hoàng thì mới vậy sao? Hừ, không ngờ cô lại là người xấu xa như vậy. Không biết bác sĩ Du Hải có biết cô là một người phụ nữ như vậy không? Vẻ mặt Lưu Bình vô cùng khó coi, không ngờ có ngày anh ta lại bị một người phụ nữ gài bẫy. Thật sự đã đánh giá thấp cô ta rồi. Trái tim Lục Khánh Huyền thắt lại cô ta giả vờ không quan tâm nói. Không đến lượt anh nói với tôi về Du Hải. Nếu anh không đồng ý yêu cầu của tôi, vậy thì tôi sẽ nói thẳng với anh ấy rằng anh có ý đồ bất chính với tôi. Cô có bằng chứng nào cho thấy tôi có ý đồ bất chính với cô không? Tôi còn không có đụng vào quần áo của cô. Trong phòng không có camera, Liêu Bình không tin cô có thể trương ra bất cứ bằng chứng nào, huống chị anh ta không làm gì cả. Lục Khánh Huyền nhét khóe miệng khinh thường. Lấy điện thoại dưới chăn ra gõ vào một cái nút, đoạn hội thoại của hai người vừa rồi được phát lại, ngoại trừ đoạn cô ta nhờ Lưu Bình giúp đỡ. Sắc mặt của Lưu Bình càng nghe càng khó coi, anh ta hung hăng chừng mắt nhìn Lục Khánh Huyền, không nói gì nữa. Lục Khánh Huyền thờ ơ ấn nút tạm dừng, sau đó lấy một tấm ảnh trong điện thoại ra, lắc lắc trước mặt anh ta vài cái, bác sĩ Lưu cảm thấy ghi âm không đủ. Tôi vẫn còn ảnh ở đây. Đó là bức ảnh anh ta đưa tay chạm vào ngực cô, Lục Khánh Huyền đã tìm một góc rất đẹp bức ảnh anh chụp như thể Lưu Bình thực sự chạm vào ngực cô. Lưu Bình càng tức giận không nói nên lời, một hồi lâu sau mới thở vào một cái từ trong kẻ răng rút ra một chữ, cô Khánh Huyền, cô muốn tôi làm gì? Chết tiệt anh ta không ngờ người phụ nữ này đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức như vậy, khiến anh ta không thể phản bác. Đối với bác sĩ Lưu thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đôi mắt Lục Khánh Huyền xẹt qua sự hiểm độc. chương 132, đe dọa hợp tác. Hừm, làm sao mà tôi dám giúp, ai bảo cô Khánh Huyền tài giỏi như vậy làm gì? Lưu Bình khó chịu mỉa mai. Lục Khánh Huyền cũng không quan tâm, ánh mắt thâm thúy nói, chỉ cần anh ghi trên hô sơ bệnh án rằng bệnh tim tái phát chỉ còn sống được không đến 2 tháng. Đơn giản như vậy. Lưu Bình nghi ngờ thật sự chỉ là động tay động chân một cách đơn giản lên hồ sơ bệnh án như vậy thôi sao? Lục Khánh Huyền gật đầu, đúng vậy, đơn giản vậy thôi. Đánh giá thái độ của Du Hải ngày hôm qua, anh vẫn quan tâm đến sức khỏe của cô ta, nhưng nếu bác sĩ nói rằng cô ta không sao e rằng cô ta còn không có chút gì để níu kéo anh. Chỉ cần có thể kéo Du Hải về lại bên cô ta có trả giá nào cũng không thành vấn đề. Trong vòng 2 tháng, cô hoàn toàn tự tin sẽ giật lấy Du Hải trở lại. Nhưng bác sĩ Du Hải cũng là bác sĩ ở bệnh viện này. Nếu đưa cô đi khám, chẳng phải sẽ lộ ngay hay sao? Lưu Bình bắt đầu do dự, hồ sơ bệnh án có thể bị làm giả, khám nghiệm không thể làm giả được. Hơn nữa, mặc dù Hải đã tốt nghiệp đại học và có một số bằng cấp y tế, chuyện này không hề đơn giản mà qua mắt anh được. Đây cũng là một rủi ro, nếu mặc dù Hải biết anh ta không chỉ mất việc mà còn có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của mình. Lục Khánh Huyền thấy anh ta vẫn còn đang do dự, sắc mặt tối sầm lại. Chỉ cần anh làm theo lời tôi, không cần quan tâm đến những chuyện khác. Cô Khánh Huyền nói chuyện đơn giản thật đấy, bác sĩ Du Hải thông minh cỡ nào trong thâm tâm cô cũng phải biết rằng tôi đã mạo hiểm rất nhiều khi làm chuyện này, chuyện này sớm muộn gì cũng bị phát hiện, không bằng cô cứ gọi thẳng cho cảnh sát đi. Lưu Bình vẫn sợ mạc Du Hải hơn, dù sao thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Nếu trong 2 tháng mà Lục Khánh Huyền chưa chết vậy chẳng lẽ anh ta phải giết người diệt khẩu ư? Đó là một tội ác lớn, anh ta không dám làm. Lục Khánh Huyền coi thường Lưu Bình quanh có sợ hãi, nhưng vì kế hoạch của riêng mình cô ta miễn cưỡng nói, đừng lo lắng Du Hải sẽ không làm gì anh đâu. Lúc đó tôi khỏi bệnh rồi, anh ấy chắc chắn sẽ rất vui. Đến khi đó tôi nói tốt cho anh vài lời trước mặt anh ấy, việc anh trở thành chủ nhiệm chẳng phải là chuyện quá đơn giản hay sao. Cô ta không chỉ giải quyết nỗi lo lắng của anh ta, mà còn ném cho anh ta một miếng bánh béo bở. Lưu Bình vẫn đang suy nghĩ về những gì Lục Khánh Huyền nói. Anh ta đã gần 50 tuổi rồi. Những người khác ở tuổi anh ta đều đã thăng tiến rồi. Anh ta là người duy nhất vẫn làm việc cùng với các sinh viên thực tập vừa tốt nghiệp. Gia đình coi thường anh ta các đồng nghiệp cũng cười sau lưng anh ta. Anh ta đã muốn thăng thiên từ lâu để chặn miệng đám người kia tuy rằng cám dỗ rất lớn, nhưng anh ta vẫn không tin Lục Khánh Huyền thật sự là người phụ nữ mà Mạc Du Hải yêu nhất. Trong bệnh viện, anh ta nghe nói gần đây Mạc Du Hải đã có tình cảm rất sâu sắc với người phụ nữ họ hà Bác sĩ lưu nếu anh không đồng ý, đừng trách tôi nhẫn tâm. Nếu tôi giao đoạn ghi âm này cho Du Hải, anh nói xem Du Hải sẽ tin tưởng tôi hay là anh? Lục Khánh Huyền nói một câu cuối cùng, anh có thể nghĩ lại. Anh sẽ mất việc ngay lập tức và danh tiếng bị tổn hại. Thành phố Đà Nẵng không có chỗ đứng cho anh, anh nên hợp tác với tôi. Xã hội này muốn gì cũng phải trả cái giá tương xứng, không hề có thứ gọi là bữa trưa miễn phí, muốn thăng chức thì đương nhiên phải trả giá một chút phải nói khả năng hùng biện của Lục Khánh Huyền rất tốt, Lưu Bình đã bị cô ấy làm cho kích động, sau vài phút im lặng coi như đã có quyết định, anh ta gật đầu, "Được rồi, tôi hứa với cô." Coi như một lần đặt cược cho dù sau này bại lộ, anh ta có thể đẩy tất cả cho cô ta, anh ta cũng không phải là người thiệt thòi. Vậy thì cứ quyết định như thế đi, tôi cũng mệt rồi, bác sĩ Lưu đi từ từ. Liêu Bình nóng lòng muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, mặc du hải thật sự lại thích một người phụ nữ như Lục Khánh Huyền thì đúng là xui xẻo tám đời, nghĩ đến đây liền dùng mình. Ngay sau khi người đó rời đi, nụ cười giả tạo trên mặt Lục Khánh Huyền từ từ chìm xuống, trong mắt cô ta hiện rõ vẻ hung ác, không chỉ muốn giật lại du hải mà còn khiến hạ nhược vũ sống không bằng chết. Hạ nhược vũ hát hơi liên tiếp ba bốn cái tưởng là mình bị cảm lạnh tại cuộc họp thường xuyên nhận được những ánh nhìn từ ba cô tỏ ý không hài lòng cô chỉ có thể tiếp tục cuộc họp. Một khi ra khỏi văn phòng cô không dám làm gì khác đi thẳng về văn phòng của mình. Giám đốc giám đốc không ngờ trên báo hôm nay có an nguyên vội vàng cầm một tờ báo chạy tới vừa nhìn thấy bóng dáng phía sau hạ nhược vũ thì chạy nhanh tới. Hạ Nhược Vũ nghe thấy thì dừng lại nói, An Nguyên, nói cho tôi biết. Hôm nay trên báo đã xảy ra chuyện gì? Vâng, An Nguyên tiếp tục nhìn về phía sau với ánh mắt thất thường. Sao mắt cô lại giật giật vậy? Hạ Nhược Vũ còn đến văn phòng với ba một chuyến, Hạ Minh Viễn nói với cô với vẻ mặt không thoải mái quay người đi vào văn phòng chủ tịch. Hạ nhược vụ cuối cùng cũng hiểu rằng ánh mắt An Nguyên không phải đang giật giật, mà là để nhắc nhở cô rằng ba cô đang ở phía sau, cô chỉ đành nói, con biết rồi, chủ tịch minh viễn. Cô nhấn mạnh những chữ cuối cùng, cho thấy cô cũng rất khó chịu. Cả đêm cô không ngủ mà nhất quyết đến buổi họp là đã rất nề mặt ông rồi, buổi họp diễn ra một cách mỹ mãn, nhưng cô mệt mỏi nên tâm trạng rất không vui. Ngập ngừng một chút cô vẫn hỏi. Đúng rồi, hôm nay cô chưa nói lên báo đã xảy ra chuyện gì. Giám đốc chị nên đi với chủ tịch Minh Viễn trước đi. Có lẽ chị vào đó thì sẽ biết An Nguyên cười nói, giấu tờ báo sau lưng. Tốt hơn hết cô ấy không nên làm món bia đỡ đạn này. Hạ nhược vụ cong môi hờ hững nói, có chuyện lớn gì cần phải giấu giếm thế này. Được rồi, tôi biết rồi, cô đi làm chuyện trước đi, lát nữa tôi sẽ tìm cô. Vâng An Nguyên chuẩn bị đi làm trước khi rời đi cô ấy không đành lòng nói thêm, giám đốc bảo trọng. Hạ nhược vũ lắc đầu cảm thấy khó hiểu có gì mà nghiêm trọng vậy đó là ba cô mà. Rất nhanh hạ nhược vũ đã biết ba cô sẽ không ăn thịt cô chỉ là lột da cô mà thôi. Một tiếng dần vang lên, một sấp báo bị đập xuống bàn, làm nước sôi trong cốc rung lên mấy lần cả người hạ nhược vũ cũng rung lên theo. Có thể thấy ông ấy tức giận đến mức nào, nhìn đi xem con đã làm được những việc tốt gì. Ba, hôm nay con không làm gì sai cả. Chuyện duy nhất con làm chính là nể mặt ba mà tổ chức một buổi họp hoàn hảo. Hạ Nhược Vũ đưa tay cầm tờ báo, vẫn không quên nói vài câu. Hạ Minh Viễn nếu lúc này có dâu thì đã tức giận thổi dâu mà nhìn chằm chằm cô. Hạ Nhược Vũ con làm thế này là muốn ba thức chết à? Hạ Nhược Vũ lật tờ báo. Không cần lật trang, cô đã thấy ảnh của mình và Dương Minh Đức đã chiếm hết trang, không những không thấy có gì sai mà còn rất vui. Ảnh chụp đẹp đấy, hừ hừ, tại sao góc nghiêng của Dương Minh Đức lại đẹp hơn của mình? Thật không công bằng, khi nào về phải hỏi rõ anh ta lý do mới được? chương 133, có ai đó nhanh hơn cô ta? Hạ Minh viễn cáo kình đập bàn. Hạ Nhược Vũ con có còn biết xấu hổ nữa không? Không phải con nói với ba là đi gặp bạn bè sao? Bây giờ giải thích thế nào đây, lại để paparazzi chụp được. Con định khiến ba và mẹ con thức chết phải không? Không phải ba luôn muốn con có mối quan hệ tốt với Dương Minh Đức sao? Đây chính là kết quả mà ba mong muốn đấy, hạ nhược vũ bắt đầu giả ngu. Cô không ngờ lại bị chụp lén. Hơn nữa paparazzi thích phóng đại mọi thứ bất chấp sự thật, chỉ cần bán được tiền thì những người đó không chuyện gì mà không dám làm. Chuyện chó cắn người xưa nay không hiếm, chuyện người cắn chó mới hiếm, chính vì vậy cô đã miễn nhiễm với những đám paparazzi này rồi. Hạ Minh viễn phát cáo vì thái độ thờ ơ của cô, ba hy vọng con có mối quan hệ tốt với Dương Minh Đức, không phải là làm ra những chuyện này. Nhìn thấy tin tức ông suýt nữa thì bị tức chết, nhưng cô vẫn tỏ ra thờ ơ không quan tâm, là đàn ông thì chuyện này không sao, nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của phụ nữ. Vốn dĩ ông có chút hào cảm với Dương Minh Đức, nhưng hiện tại cho dù sự thật có thế nào, Hạ Minh Viễn đã thêm anh ta vào danh sách đen. ba bà biết thừa những người đó chuyên dựng chuyển để kiếm cơm mà. Giữa con và Minh Đức không có gì cả. Hạ nhược vũ ném tờ báo lên bàn và đi thẳng đến giữa phòng, ngồi xuống một chiếc ghế êm ái còn thoải mái mà nhắm hờ mắt. Chiếc ghế này thực sự rất thoải mái, cô bảo ba mua cho vài lần rồi mà vẫn không mua cho cô, hừ hừ, đúng là keo kiệt. Hạ Minh Viễn cũng hiểu được sự thật này, nhưng ông cũng không chịu nổi con gái cưng của mình bị đám phóng viên đó viết như vậy, là một người ba, làm gì có ai không thức giận. Không, bất kể giá như thế nào, bà cũng sẽ dập tắt tin tức này. Bà, bà có nhiều tiền như vậy thì không bằng đưa cho con, hạ nhược vũ không biết xấu hổ nói, nheo mắt lại. Hạ Minh viễn cạn lời, tức giận nói, tiền bà có quan trọng bằng danh dự của con không? Hạ nhược vũ con vẫn là một cô gái chưa chồng, nếu bị người khác vu oan như vậy, cả đời này con sẽ không gà cho ai được nữa. Không gà được thì càng tốt hạ nhược vũ thì thào. Con nói gì, giọng điệu của Hạ Minh Viễn cao lên mấy lần. Cô liền nói, bà ý của con là con có thể ở thêm vài năm để chăm sóc ba mẹ, không tốt sao. Ai muốn con chăm sóc chứ, con chỉ cần có lòng thỉnh thoảng đến thăm ba mẹ thì ba mẹ đã rất vui rồi. Hạ Minh Viễn nói như vậy, giọng điệu vẫn có chút dịu đi. Hạ Nhược Vũ vẫn hiểu rất rõ tính cách của Hạ Minh Viễn nên dễ dàng khiến ông nguôi giận. Nhưng nhìn thấy ba cô đang hầm hực gọi điện thoại di động, có vẻ như ông thực sự rất khó chịu. Trong lòng cô có chút tiếc nuối, số tiền này mà đưa cho cô thì tốt biết bao nhiêu, nhưng cô không dám nói ra. Này, cho dù có phải bỏ ra bao nhiêu tiền, 10 phút nữa nhất định phải gỡ tất cả những tin tức này xuống. Đúng vậy, chính là tin tức tiêu điểm trên báo sáng nay. Hạ Nhược Vũ đang khép hờ mắt hưởng thụ, cô bỗng bị giọng nói siêu lớn của Hạ Minh Viễn làm giật mình suýt nữa thì trượt chân ngã xuống đất. Cậu đang nói gì vậy? Tin tức mới lên được 10 phút thì đã bị gỡ xuống. Là ai đã làm, là người nhà họ dương sao? Không phải, có thể là ai, kiểm tra giúp tôi. Cạch một tiếng, Hạ Minh Viễn đóng điện thoại, vẻ mặt vẫn có chút do dự. Nhược Vũ con nói xem là ai đã gỡ tin tức này vậy? Ba, ba hỏi con thì con biết hỏi ai, con cũng không biết, hạ nhược vũ ngắp một cái đứng dậy từ trên ghế salon, con không nói chuyện với ba nữa, con có rất nhiều việc phải làm. Chờ đã con thực sự không biết chuyện này sao? Con không biết, con không biết mà con phải nói bao nhiêu lần thì ba mới hiểu đây, hạ nhược vũ đột nhiên cáu kỉnh đáp lại. Thấy cô như vậy, hạ minh viễn vẫy tay bảo cô rời đi, được con ra ngoài trước buổi tối nhớ về nhà con biết rồi." Hạ Nhược Vũ nói xong, ung dung bước ra ngoài. Hạ Minh Viễn nhìn theo bóng lưng cô, suy nghĩ sâu xa. Vừa rời khỏi văn phòng, vẻ mặt lười biếng của Hạ Nhược Vũ lập tức bị gạt đi, thay vào đó là vẻ mặt lãnh đạm và u ám, trực giác cho cô biết tin tức này nhất định phải có người giải quyết. Không ai ở thành phố Đà Nẵng có khả năng loại bỏ tin tức trên trang nhất trong vòng chưa đầy 10 phút. Nhưng cho dù là ai, Nó không còn quan trọng nữa. Giám đốc chỉ có một thư mời và một tin nhắn, An Nguyên nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế khi thấy Hạ Nhược Vũ đã trở lại. Hạ Nhược Vũ trở về phòng làm việc tất cả cảm xúc trên mặt đều bị dập tắt chuyển sang vẻ mặt bình thường, lời mời và tin nhắn gì? Ném mấy cái không quan trọng vào trong thùng rác đẩy cho tôi mấy cái quan trọng. Dạ, là một thư mời từ cao ốc Cảnh Minh. Tối mai lúc 8 giờ tới khách sạn Thịnh Hoa có buổi bữa tiệc từ thiện. Còn về tin nhắn kia thì sao? Hạ Nhược Vũ đau đầu khi nghe tới hai chữ Cảnh Minh, nếu là người khác tổ chức tiệc từ thiện, cô cũng lười đi, tuy nhiên, Lục Hằng là một nhà từ thiện có tiếng, ông ta đi khắp nơi làm từ thiện đều là thật. Ông ta đã quyên góp tiền và vật chất cho những vùng bị thiên tai, xây dựng nhiều công trình hy vọng cho trẻ em miền núi, giúp đỡ được nhiều người. Vì vậy cô vẫn muốn đi. Anh hàn hẹn chị buổi tối ra ngoài gặp nhân tiện dùng bữa an nguyên quan sát biểu hiện của Hạ Nhược Vũ rồi thận trọng nói. Hạ Nhược Vũ vẫn là vẻ mặt ngơ ngác, không nói đi cũng không nói không đi, nhấc chân đi vào văn phòng đóng cửa lại. Để lại an nguyên với vẻ mặt bất đắc dĩ, cô ấy không biết có nên ném bức thư mời vào thùng rác không. Mấy ngày nay tính tình của giám đốc rất thất thường như thời tiết vậy, không thể đoán trước. Không biết hôm nào vui, hôm nào buồn. Cuối cùng Hạ Nhược Vũ cũng không có tâm trạng làm việc bước thẳng đến sofa bắt đầu đờ đẫn, một sự mệt mỏi khó tả quét qua cơ thể tự hồ không có hứng thú với mọi chuyện. Ngay cả khi An Nguyên nhắc đến Hàn công danh trong lòng cô cũng không có chút gợn sóng nào, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến cô. Điều buồn cười là trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của người đàn ông đó. Tấm ảnh cưới vẫn nằm trong ngăn kéo của biệt thự như con núi đè lên đầu khiến cô khó thở. Cô bắt đầu suy nghĩ về những khi họ gặp mặt, cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Chuyện xảy ra là vào tối hôm đó cô bị đánh thuốc, gặp được mạc du hải. Những chuyện sau này cũng xảy ra từ đó. Trên công trường xảy ra tai nạn, ba cô đổ bệnh công ty Lâm Nguy cô cần một người chung tay cứu giúp. Mặc dù Hải vừa rồi lại xử lý chuyện của cô, mọi thứ xảy ra thật khó tin. Như người ta vẫn nói, một sự trùng hợp có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nếu hai hoặc ba cái kết nối với nhau, nó hẳn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chắc chắn có điều gì đó mà cô đã bỏ qua. chương 134, chỉ có hai tháng. Anh nói cái gì, mặc dù Hải ngồi ở trong phòng làm việc cao mày nhìn người bước vào. Liêu Bình không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Mạc Du Hải trầm giọng nói, bác sĩ Du Hải báo cáo kiểm tra cho thấy tình trạng của cô Khánh Huyền không được lạc quan. Tối đa chỉ còn sống được 2 tháng trừ khi phẫu thuật, nhưng rủi ro rất lớn còn phải thay tim mới sống được. Tôi sẽ tìm mấy quả tim và vài bác sĩ phẫu thuật từ nước ngoài đến hỗ trợ anh sớm nhất có thể, Mạc Du Hải trầm giọng lạnh lùng nói. Anh không ngờ rằng tình trạng của Lục Khánh Huyền đã nghiêm trọng đến vậy. Lưu Bình thở dài, lắc đầu nói, bác sĩ Du Hải cho dù có thuê bác sĩ hàng đầu cũng vô dụng. Nhóm máu của cô Khánh Huyền rất khó tìm được tim phù hợp lại có rất nhiều bệnh nhân đang cần phẫu thuật, rất khó để chờ đợi. Không còn cách nào khác sao. Tim mạch không phải chuyên môn chính của anh, chỉ có thể hỏi Lưu Bình. Lưu Bình kìm nén sự căng thẳng trong lòng, tiếc nuối nói, bác sĩ Du Hải chuyện này thật sự không có cách nào khác được đành phải dựa vào vận may của cô Khánh Huyền thôi. May mắn thay anh ta đã thảo luận kỹ lưỡng với Lục Khánh Huyền, nếu không đã sớm bại lộ. Trước tiên hãy cho tôi xem bản báo cáo đã, mặc Du Hải trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, những lần kiểm tra trước đều không có vấn đề gì, sao hôm nay lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Bàn tay đang để bên hông của Lưu Bình hơi run rẩy, anh ta giả vừa rừng dưng truyền bản báo cáo, bác sĩ Du Hải cậu xem đi, nếu không có việc gì thì tôi đi trước. Mặc Du Hải đáp một tiếng, Lưu Bình cẩn thận liếc mắt nhìn Mặc Du Hải trước khi rời đi, không nhìn thấy anh có phản ứng thì khác thì anh ta cũng yên tâm. Cả bệnh án và báo cáo kiểm tra đều được viết rất chi tiết, ngày tháng cũng cho thấy hôm nay mới làm xong, từ hình trụ ít khoang phổi trái tim của Lục Khánh Huyền quả nhiên có một bóng đen nhỏ, mặc dù Hải thu thập tư liệu trong mắt lóe lên một ý nghĩ. Cô ấy thật sự chỉ còn 2 tháng, mặc dù Hải đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc đi về phía khoa nội chú. Sau hai bước anh tình cờ gặp Kiều Duy Nam đang ở trong vòng, dù Hải cậu đã xem bản tin hôm nay chưa? Cái gì, mặc dù Hải nhìn anh ta với ánh mắt không vui. Kiều duy nam cong môi, dừng lại một lúc rồi nói với vẻ bí ẩn cậu không biết rồi, có tin tức từ nhà họ Dương rằng đã chuẩn bị đính hôn với nhược vũ. Người đàn ông đang xài bước về phía trước dừng lại một giây, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, như thế giây đó chỉ là ảo giác của người khác, nhẹ nhàng nói, vậy thì sao? Cậu không có ý kiến gì khác sao? Kiểu Duy Nam hơi sừng sốt, Du Hải sẽ không uống nhầm thuốc chứ. Anh ta nghĩ nhược vũ có một vị trí rất quan trọng trong trái tim Du Hải. Vì vậy anh ta vẫn luôn không có ý đồ gì với hạ nhược vũ. Nếu không anh ta đã sớm theo đuổi cô rồi. Dù sao chuyện tình cảm cũng không cưỡng cầu được. Sắc mặt mạc Du Hải không tốt. Không có. Nếu buổi sáng không thấy báo cáo, anh sẽ cho người đi điều tra. Nhưng hiện tại trong lòng anh thức giận không định tha thứ cho cô dễ dàng như vậy. Để cho cô thành thơi vài ngày, để cô hiểu lỗi của mình rồi tự chủ động liên lạc với anh. Chỉ là anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Hay lắm, vậy thì tốt. Tôi khá thích Nhược Vũ. Nếu cậu không thích tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Kiều Duy Nam ngay lập tức mượn thời cơ mà nói, còn nói thêm một câu. Dù sao thì tôi cũng đẹp trai như vậy. Nhược Vũ không thích tôi thì thật vô lý. Anh ta giàu có, đẹp trai và có thể làm cho các cô gái hài lòng, Nhược Vũ chắc chắn sẽ sớm mất kiểm soát và tự xà vào vòng tay anh ta. Kiều Duy Nam bắt đầu mơ tưởng, không để ý thấy áp suất không khí của người đàn ông bên cạnh càng ngày càng thấp sự lạnh lẽo truyền thẳng vào người, bất giác dùng mình, lầm bầm nói, điều hòa của bệnh viện bật khi nào vậy? Lạnh cả gái, Du hải cậu có cảm thấy một luồng gió lạnh không? Ngừng một chút thấy người bên cạnh không có đáp lại, anh ta đang định hỏi, vừa quay đầu lại thì đã biến mất. Đây là chuyện gì vậy? Kiều Duy Nam cũng ngẩn ra gãi đầu. Cô y tá nhỏ bên cạnh nhìn anh ta không chấp, còn Kiều Duy Nam thì không chút do dự chớp mắt nhìn cô ấy rồi vui vẻ rời đi. Ừm, sức hấp dẫn của anh ta vẫn còn. Lý do khiến mặc du hải bước đi nhanh như vậy là vì sợ không kiềm chế được mà đánh bạn mình nơi công cổng. Lúc đó cũng khó giải thích nên chỉ có thể nén giận trong lòng đợi thời gian nữa rồi tính sổ sau. Hừ, người phụ nữ của anh mà cũng dám nghĩ tới, vậy thì đừng trách anh. Kiều Duy Nam vừa mới đi chưa xa đã cầm tập tài liệu hát hơi vài cái. Chắc chắn đang có tên khốn nào đó đang nói xấu sau lưng mình, nếu để mình biết được thì chết chắc. Mặc dù Hải tạm gác lại chuyện của Hạ Nhược Vũ, dù sao tính mạng mới là quan trọng. Chuyện của Lục Khánh Huyền đang rất gấp gáp. Đẩy cửa ra, Lục Khánh Huyền lặng lẽ dựa vào giường. Khi nhìn thấy anh, hai mắt sáng ngời, sắc mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt như thể sẽ ngất đi trong giây tiếp theo. Du Hải, anh đến rồi. Em cảm thấy thế nào rồi? Mặc dù Hải nhíu mày trầm giọng hỏi. Lục Khánh Huyền tự giu cười. Hiện tại cảm thấy thế nào cũng không quan trọng, dù sao em cũng sắp chết. Hiện tại y thuật đã tiên tiến như vậy, em sẽ không sao đâu. Mặc dù Hải nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô trong lòng cảm thấy có chút không đành lòng, nghĩ đến lúc đầu cô bất chấp an toàn của bản thân mà bảo vệ anh. Không phải anh không biết rằng tất cả những gì Lục Khánh Huyền làm đều là vì anh, nhưng khi tình cảm của anh thay đổi, đã không thể vấn hồi. Hai mắt Lục Khánh Huyền vô hồn dựa vào gối ánh mắt rơi ra ngoài cửa sổ đầy nắng. Dù Hải anh không cần an ủi em, em biết nếu không có trái tim phù hợp y học có tiến bộ thì vẫn vô dụng. Vẫn còn hai tháng nữa, anh nhất định sẽ tìm được một trái tim phù hợp cho em. Mặc dù Hải bình bình tĩnh lại và nói với giọng ấm áp, anh nhất định sẽ tìm được một trái tim phù hợp với Lục Khánh Huyền. Đó là cách tốt nhất để trả ân tình của cô. Trong mắt Lục Khánh huyền hiện lên một tia sáng, nhưng biến mất vào trong bóng tối rất nhanh, dù hải em biết với thể chất của em thì khó tìm được tim phù hợp đến mức nào. Chỉ còn có hai tháng nữa, em muốn khoảng thời gian ngắn ngủi này phải sống thật vui vẻ. Mặc dù hải im lặng, hai tháng không ngắn nhưng chắc chắn cũng không dài, nhiều người không thể sống đến lúc làm phẫu thuật sức khỏe đã kiệt quệ không chống đỡ được. Dù hải anh có thể ở bên em hai tháng này không? Lục Khánh Huyền nói ra câu này với ánh mắt sáng ngời, thấy anh không nói lời nào, ánh sáng trong mắt cô ta lập tức biến mất cô ta nói một cách yếu ớt và kiên định, em biết yêu cầu này của em là hơi quá. chương 135, đáp ứng cô ta. Mặc dù hài nhìn ánh mắt của cô ta dần tối lại, anh nghĩ đến người phụ nữ hôm qua chạy khỏi anh rồi lại xuất hiện cùng một người đàn ông khác trong khách sạn, đến bây giờ vẫn chưa từng gọi điện thoại giải thích với anh. Lừa giận trong lòng đột nhiên dâng trào, nhẹ giọng nói với nữ nhân trước mặt tôi đồng ý với em. Nói xong anh có chút hối hận, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự vui mừng của cô ta anh cũng không dám nói ra lời hối hận. Dù hải cảm ơn anh, Lục Khánh Huyền trong lòng không giấu được sự kích động và vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt có chút đỏ bừng. Anh vừa cảm thấy có lỗi với cô ta. Mặt khác vì lý do đạo đức Mạc Du Hải không thể bỏ mặc Lục Khánh Huyền ở lại, em trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ đến gặp em sau. Lục Khánh Huyền dường như vô cùng lo sợ anh sau khi rời đi sẽ không quay lại, bất chấp thân thể yếu ớt cô ta lo lắng nắm chặt ống tay áo khoác anh, rè dặt và rụt rè hỏi, Du Hải anh ở lại đây với em đi, đừng để em một mình được không? Anh không thể đáp lại lời nói của cô ta, nhưng anh cũng không thể phất lờ như thường lệ. Ừm, em nghỉ ngơi thật tốt, đến giờ tan làm rồi. Ngoà kép, ngập ngừng một chút, như có quyết định nào đó, anh chậm rãi nói. Tôi sẽ ở đây với em. Mặc dù Hải quay lưng về phía cô ta, không nhìn thấy sự đắc ý lóe lên trong mắt cô ta, cô ta khẽ mở tay ra, vui vẻ đáp vâng, em chờ anh. Mặc dù Hải không nói gì nữa, đi ra khỏi phòng bệnh. Không lâu sau, một bóng người len lén đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thành công rồi. Ừm, anh lo lắng cái gì, đừng có làm lộ chuyện, Lục Khánh Huyền làm gì còn bộ giả ốm yếu nữa, ánh mắt có chút bất mãn. Liêu Bình không có tố chất tâm lý tốt như cô ta, vì vậy anh ta miễn cưỡng bước lên đi xuống trên sàn đá cẩm thạch, đương nhiên là tôi rất căng thẳng. Nếu bác sĩ Du Hải phát hiện ra, chúng ta sẽ kết thúc Mọi việc đã xong rồi còn gì nữa Chỉ cần quản cho kỹ cái miệng của anh là được rồi Lục Khánh Huyền bình tĩnh cô sẽ dọn đến ở cùng Du Hải vào buổi tối Cô nam quả nữ sống cùng nhau trong 2 tháng Không xảy ra chuyện gì mới là lạ Đến lúc đó cô ta có thể đường hoàng mà ở cùng với Mạc Du Hải Nếu mang thai một đứa bé Vậy thì thân phận mở chủ nhà họ Mạc chính là của cô ta Lưu Bình không hề lạc quan, cô chắc chắn biết rõ bác sĩ Du Hải thông minh đến thế nào. Dù sao thì tôi cũng đã làm theo ý của cô rồi, cô xóa những bức ảnh và đoạn ghi âm đó trước đi. Bác sĩ Lưu Anh sợ bóng sợ gió như vậy thì làm sao mà làm chủ nhiệm được. Dù bây giờ đã thành công che giấu, sau này vẫn cần anh giúp đỡ, Lục Khánh Huyền có linh cảm sau này Lưu Bình vẫn có ích. Lại càng không thể thả người. Sao cô lại nuốt lời như vậy? Không phải nói chỉ cần tôi giúp cô làm một chuyện cô sẽ giúp tôi xóa sao? Tại sao bây giờ lại nuốt lời? Lưu Bình lo lắng. Vẻ mặt của Lục Khánh Huyền rất bình tĩnh. Anh không biết là lời của phụ nữ là không đáng tin sao? Đây có thể coi là bài học cho bác sĩ Lưu. Khi nào qua hai tháng tôi sẽ xóa cho anh? Hừm, làm sao biết lần này cô có đùa giỡn tôi hay không? Dù sao cô cũng vừa nói rằng không thể tin phụ nữ, Lưu Bình vặn lại, anh ta đã ở cục diện, không thể vãn hồi. Trong lòng luôn bồn chồn lo lắng trong suốt 2 tháng, nếu không có bệnh tim thì sợ sẽ bị ép phải mắc bệnh tim. Lục Khánh Huyền tràn đầy khinh thường, anh sợ cái gì, chờ tôi mang thai đứa nhỏ của Du Hải 2 tháng, anh còn sợ chút phiền phức nhỏ này hay sao? Đến lúc đó tôi trở thành đối tượng được bảo vệ của nhà họ mặc mấy cái. Bệnh viện này thì tính là cái gì? Cô ta còn muốn nhiều hơn thế, thấy anh ta có chút do dự, cô ta nói tiếp, đừng sợ tôi nuốt lời, chúng ta đều ở chung một con thuyền, anh có chuyện gì thì tôi cũng khó tránh khỏi trách nhiệm, vì vậy cứ yên tâm đi. Liêu Bình nghe vậy cũng có lý, trong lòng cũng bình tĩnh lại một chút, như vậy được rồi, tôi chỉ làm những việc trong khả năng của mình, những việc khác thì cô đừng có tìm tôi. Anh ta thật sự sợ người phụ nữ này rồi. Được rồi, anh còn không mau đi đi, nếu bị nhìn thấy tôi và anh sẽ xong đời, Lục Khánh Huyền không muốn nhìn thấy anh ta nữa. lưu Bình cũng biết mình không thể ở lâu, lại lén lút rời đi như một tên trộm Lục Khánh Huyền có chút khinh thường nhìn anh ta, nếu không phải có chuyện cần giúp loại người này đi trên đường cô còn không thèm nhìn. Mặc dù hải trở lại phòng làm việc cầm điện thoại di động trên bàn làm việc giả bộ vô tình mở màn hình ngoại trừ một số cuộc gọi công việc thì cũng không có thông báo nào khác. Đôi mắt u ám nguy hiểm, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, người phụ nữ chết thiệt tốt lắm, tốt lắm, đến bây giờ cũng không có gọi điện thoại cho anh. Cốc cốc, bác sĩ Du Hải anh có ở bên trong không? Viện trường có chuyện muốn tìm anh? đáp lại là một âm thanh loảng xoảng, cô y tá nhỏ sợ hãi đến mức suýt ngã xuống đất, vội vàng bỏ chạy, bất chấp lời giao phó của viện trưởng. Hu hu hu, bác sĩ Du Hải thật đáng sợ. Điện thoại di động vỡ tung nằm trên mặt đất. Mặc Du Hải vẻ mặt lạnh lùng, khó coi, cầm lấy chìa khóa trên bàn, cởi áo khoác rời đi. canh tự mình lái xe trở về biệt thự, nhìn phòng khách trống không, trong lòng có chút khó chịu. Mặc dù hải đè nén cảm giác này bước lên lầu, anh mở cửa bước vào trong phòng, lúc này trong phòng ngủ gọn gàng và ấm cúng, tất cả mền trên giường đều bị hất xuống đất, quần áo trong tủ cũng đã được lật tung, rải rác trên mặt đất từng cái một như đang chờ chủ nhân trở lại thu dọn. Bàn trang điểm vốn là mỹ phẩm liền biến mất nếu không phải giá trang sức vẫn còn, mặc dù hải còn thưởng rằng chính mình là trộm vào nhà. Nhưng trong lòng anh biết rõ cơ sở an ninh của biệt thự nghiêm ngặt đến mức nào chưa nói đến kẻ trộm, một con ruồi cũng khó có thể bay vào. Rõ ràng người làm ra chuyện này không ai khác ngoại trừ người phụ nữ đó. Không biết đây là phản kháng lại anh hay là muốn đùa giỡn anh, ánh mắt mặc du hải trầm xuống, tránh đi đống quần áo trên mặt đất đi vào bên trong liếc mắt nhìn lên dòng chữ trên tường. Với tay để mở dèm cửa, một vài ký tự lớn được viết trên bức tường trắng một cách rõ ràng, tên khốn mạc du hài. Đúng vậy, không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là chữ viết tay của Hạ Nhược Vũ, ở thành phố Đà Nẵng, cô là người duy nhất dám thẳng thừng mắng anh như vậy mặc dù hải không biết có phải đang tức giận hay không, vẻ mặt lãnh đạm khó lường cũng không tiếp tục nhìn tác phẩm của cô nữa, bước chân chuẩn bị rời đi bỗng dừng lại, đôi mắt híp lại nguy hiểm, anh đi về phía ánh sáng trong buồng tắm.